các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là quá mức khó tin có rất nhiều chàng trai tài giỏi cho cô lựa chọn mà cô không chọn lại chọn một người đàn ông trí lực có vấn đề như vậy mai nghe phong cách vòng vũ vòng nói chuyện cũng có một chút nghi ngờ cho nên lúc nghe naria hỏi giờ liền không kiềm được quay đầu nhìn về phía kiểu nhung ngọc nhưng cái gật đầu của cô thật sự là một đả kích rất lớn đối với anh ta anh ta kích động đứng bật dậy anh ta không thể giống như naria Bình tiễn tiếp nhận chuyện Kiều Nhung Ngọc kết hôn rồi mang thai Thậm chí là chuyện chồng cô còn là một kẻ ngốc Một người đàn ông như vậy Dựa vào cái gì chiếm được tình yêu của em chứ Sắc mặt của anh ta tái xanh Chị vào phong vũ vọng hoàn toàn bùng nổ Anh ta có điểm nào thơ kém cái tên ngốc này Mà cô lại có thể tình nguyện chọn một kẻ ngốc mà không cần anh ta Maya. à Nadia kinh sợ hô to Bởi vì thái độ của anh ta Mới là nguyên nhân thực sự khiến cho Ngọc Nhi Không thể chấp nhận nổi anh ta Anh ta cứ luôn cho rằng Mình là người tốt nhất thế giới Bất cứ ai yêu mến anh ta Cũng là chuyện bình thường Nhưng chỉ có Chúa mới biết Người khác thích anh ta vì điểm gì Là vì khuôn mặt của anh ta đi Nhung nhung mà Tuy thái độ của cha vợ Đối với anh chẳng mấy thiện cảm Xong tối đa cũng chỉ là hơi lớn tiếng một chút mà thôi Trong mắt không hề có một tia ác ý Nhưng ánh mắt của người đàn ông này Chỉ hoàn toàn là sự chán ghét và coi thường Khiến cho anh cảm thấy hoang mang Chỉ có thể nhỏ giọng gọi tên của cô Nhìn thấy vẻ bất an của anh Kiều Nhung Ngọc vô cùng đau lòng Cô cũng giống như bố chồng Cùng với bốn người anh kia Không nỡ mắng anh Đánh vũ vũ như vậy Mà một người ngoài như Mai Dựa vào đâu để mà mắng anh như thế Cô đứng lên khỏi đuôi của vũ phòng Rồi lạnh lùng nhìn Mai Khiến cho anh ta cảm thấy sợ hãi Anh ấy chẳng cần dựa vào đâu cả Tôi cứ như vậy mà yêu anh ấy. Cô luôn tin tưởng vào điều này. Cô chẳng cần anh thông minh. Chỉ cần anh giống như hiện tại. Sau này mà kệ anh thay đổi như thế nào. Thì cô vẫn sẽ mãi yêu anh. Cô yêu anh chỉ đơn giản. Vì anh chính là anh thôi. Ngược lại tôi muốn hỏi anh. Anh sợ vào đâu mà to tiếng ở đây chứ? Không cách xáo với Vũ Vũ. Chính là không tôn trọng cô. Cô sẽ không để cho bất cứ ai bắt nặt Vũ Vũ. Thấy cô tức giận. Vòng vũ vọng nên kéo cánh tay của cô Ý bảo cô không cần phải hùng dữ như vậy Cô quay đầu lại Cười dịu dàng với anh để cho anh yên tâm Rồi sau đó lại quay qua nhìn may, Hai vẻ mặt là hoàn toàn khác nhau Em biết rõ Là anh yêu em Anh ta thật là không ngờ Cô lại bảo vệ chồng mình như thế Vậy thì cô không cho phép Anh đến đây chỉ trích hoặc nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho chồng mình đi Nếu chỉ nhầm vào một mình cô Thì cô sẽ mặc kệ Nhưng là nếu nhầm vào vũ phòng Thì cô sẽ sống như một con sơ tử cái Bảo vệ cho đứa con của mình Đem kẻ địch xé thành từng mảnh nhỏ Làm sao em có thể nói ra những lời như vậy chứ Anh ta kích động nắm chặt hai vai của cô Mà lắc dữ dội Hoàn toàn không quan tâm tình trạng hiện tại của cô Anh yêu em nhiều năm như vậy Em làm sao có thể đối xử với anh như thế Anh mau bương ra Phản ứng dữ dội của anh ta Làm cho cô bất ngờ Mai à Anh sẽ làm tuần thương Ngọc Nhi đó Nadia vội vàng ngăn cằn anh ta Thế nhưng anh ta hoàn toàn không nghe lọt bất cứ điều gì Hiện tại anh ta đau khổ đến muốn giết người Vì sao cô lại chấp nhận một người đàn ông đầu óc có vấn đề Chứ không thể tiếp nhận được tình yêu của anh ta Phòng vũ vọng nhìn thấy về mặt khổ sờ của Kiều Nhung Ngọc Trái tim lập tức đau đớn Anh vội vàng đứng lên Dùng sức để mai Đã mất kiểm chế ra rồi ôm cô vào lòng Làm sao anh lại bắt lặt Nhung Nhung hả? Cái người xấu xa này, anh chưa từng tức giận với bất cứ ai. Mai coi như là người đầu tiên đi. Anh cho rằng cô ấy thật sự yêu anh sao? Nếu không phải trả anh cho nhà cô ấy vay tiền, thì cô ấy đã chẳng lấy anh đâu. Một người đầu óc có vấn đề, thì cô ấy làm sao có thể yêu được cô chứ? Chẳng qua là do nhà anh có tiền, lợi dụng lúc người ta đang khó khăn mà thôi. Bằng không thì anh làm sao có thể cưới cô ấy được? Lòng đố kỷ khiến cho Mai vừa mới đứng vững, lập tức mở miệng ra để mặt tra tiến hỏi vũ phòng. Mai à, Nadia có thể hiểu được sự đau khổ của anh ta Nhưng mà những lời này thật sự Có một chút quá đáng rồi Mai Kiều Nhung Ngọc nay thực nén sự khó chịu xuống Tức giận hô to Anh nói dối Nhung Nhung là thật sự yêu tôi Phong vũ vọng vô cùng tức giận Anh mừng Kiều Nhung Ngọc ra rồi bước lên phía trước Dùng sức để mai một cái Tôi không hề nói dối Không tin anh cứ hỏi cô ấy đi Nếu không phải vì nguyên nhân đó Thì cô hoàn toàn chẳng có lý do gì để mà vứt bỏ anh ta, đi lựa chọn một người đàn ông không thông minh bằng cô. Tiểu Lị mau gọi bảo vệ mời anh ta ra ngoài, nhà họ Phong không chào đón anh ta. Dạ vâng, thưa cô chủ. Tiểu... nghe chuyện hot nhất tại audio.net